Là Tống Khuyết, lần này đến Phong Linh Tông để bái phỏng diệp tiên sư, còn việc khảo hạch chỉ là vô tình thuận tiện mà thôi. Kim Thiền Quân giật mình bất ngờ, gã cứ tưởng người này đến kiểm tra tuyển chọn đệ tử theo lệ được phát hiện ra. Lúc này Tuyết Linh vội bước lên hành lễ rồi thưa, bẩm trưởng môn, đệ tử là Tuyết Linh, lần này ra ngoài săn bắt yêu thú với vài vị đồng môn để rèn luyện thì vô tình tao ngộ cứu được Tống Sư Đệ. Sau khi trò chuyện qua lại biết được Tống Sư Đệ là cố nhân của Diệp Lãng Sư Thúc của Đan Dược Các nên chúng đệ tử liền hộ Tống Tống Đệ về Tông Môn. Nhân lúc Tông Môn đang tuyển lửa đệ tử, Tống Sư Đệ cũng thử kiểm tra và kết quả phát hiện là một linh căn thuần khiết. Đệ tử vội thông báo với Sư Môn và dẫn Tống Đệ đến trình diện trưởng Môn để phân phó phải nói về mặc ứng xử. Tuyết Linh là một cao thủ lợi hại, cô rất biết năm bắt thời cơ để ghi công cho mình. Cô vừa thuật xong sự việc thì một trung niên nam tử mặc áo xanh nhạt nho nhả trong hàng ngũ trưởng lão lên tiếng, Tống Khuyết, ngươi là hậu nhân của Tống Gia Biên Thành. Bản tử nhìn thấy trung niên tu sĩ hỏi vậy liền gật đầu lia lịa đáp, thưa, đúng là Tống Gia, Gia Phụ là Tống Cát, có ước hẹn 10 năm với Diệp Tiên Sư nên mới sai bảo Tống Khuyết đi tìm cố nhân. Gật đầu đồng ý với câu trả lời đó. Trung tiên nam tử tên Diệp Lãng mới bắt đầu kể lại đầu đuôi nguồn căn cho trưởng môn và mọi người nghe. Sau khi rõ ràng mọi việc, Kim Thiền Quân cười lớn nói, Thật là ý trời, không ngờ một đoạn nhân duyên lại mang về cho chúng ta thêm một thiên tài đệ tử. Lần này, chúng ta lại nở tống ra thêm một ân tình. Sau này tống gia sẽ được phong linh tông bảo hộ, ai dám đụng đến họ ta sẽ không để yên đâu. Khi nói đến đây, Ngự khí của Kim Thiền Quân trở nên hung dữ, là người đứng đầu tông phái Lão tất nhiên biết làm sao để thu phục nhân tâm của tất cả đệ tử. Sau đó, Lão quay sang Diệp Lãng Phân Phó, Diệp Các Chủ, đây cũng là nhân duyên của ngươi, ta cũng đã thu nhận Thiên Nguyệt Hoa làm đệ tử nên tống khuyết qua bên đan dược các của ngươi đi. Thuần Linh Căn Mộc thuộc tính ha ha, hy vọng phong linh tông của chúng ta lại có thêm được một vị luyện dược sư nữa. ánh mắt mọi người trở nên nóng rực nhìn bản tử luyện dược sư tương lai á lại là đệ tử diệp lãng tiền đố bất khả lượng nha địa vị một luyện dược sư cao thế nào ai cũng biết mọi người trong lòng đều thầm nhủ sẽ cố gắng chiếu cố giao hảo với tên bản tử này mới được sau khi kim trưởng môn giải tán mọi người đều trở về nơi cư ngụ của mình nguyên hạo và khương thiên thì theo bản tử về đan dược các từ lúc đến phong linh tông đến giờ Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến hai anh em cảm thấy choáng váng. Về đến biệt viện của Diệp Lãng, cả ba mới thở ra được. Sớm đến giờ thật là quá căng thẳng rồi. Ngồi xuống uống một chung trà, Diệp Lãng gã mới nhìn bàn tử đầy ấm áp cười nói. Tống cắt có một hậu nhân thật tốt ha ha. Nếu ngươi cố gắng theo ta học hỏi, tương lai thành tựu sẽ tiến rất xa. Chúng ta luyện dược sư chính là thân phận cao quý. Chỉ cần vung tay là có bao nhiêu người cầu cạnh vì ngươi mà ra sức liều mạng. Hôm nay ta sẽ thông báo toàn đan dược các, ngươi chính là đệ tử thân truyền của ta. Bây giờ có một số nội quy căn bản ngươi cần phải nhớ là... Bản tử tỏ vẻ khiêm tốn nhu thuận cung kính lắng nghe, nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm anh em Nguyên hạo cười một cách đê tiện. Và... Nguyên hạo tức muốn ói máu, con heo này mọc cánh thì tinh tướng rồi. Sau này chắc nó sẽ bắt anh em mình như tôi tớ đi theo phục vụ mất. Quả nhiên gã tiên đoán như thần, cầu được ước thấy. Khi Diệp Lãng vừa dứt lời thì bản tử vội vàng lên tiếng thưa gửi. Bẩm sư phụ, hai vị này là huynh đệ của đệ tử. Mặc dù không có tài năng gì nhiều nhưng cũng cực khổ theo ta đến đây. Người xem thử coi có thể thu nhận họ không? Liếc mắt sang, Diệp Lãng lúc này mới chú ý đến anh em nguyên hạo hai ngươi đã kiểm tra linh căn chưa họ vẫn chưa kiểm tra sự phụ người có thể trắc nghiệm giúp họ được không hảo tâm tình ta đang rất tốt nên sẽ giúp các ngươi diệp lãng nhẹ nhàng phất tay cầm ra quả cầu trắc nghiệm linh căn y hệt như quả mà bản tử đã kiểm tra qua hít sâu một hơi nguyên hảo kinh đạm bước đến đặt tay lên trong đầu suy nghĩ không biết ta là thuần linh căn hay linh căn biến dị nhì ca vốn là thiên tài đến từ địa cầu tỷ người có một đây, không biết khuôn mặt tên mập lúc nhìn thấy ca tỏa sáng sẽ như thế nào đây. Trong lòng Nguyên Hạo suy nghĩ đủ điều, thế nhưng sau 1, 2, 3, 4, đến 10 hơi thở quả cầu vẫn không có tí phản. Ứng gì? Bản tử đứng kế bên ánh mắt thương hại, trong lòng thì đắc ý giật giào, Khương Thiên thì siết chặt tay lo lắng. Ngồi trên ghế Diệp lãng cau mày lại nhưng nguyên hạo không quan tâm. Hắn gõ gõ liên tục vào quả cầu rồi tỏ vẻ không hài lòng nói: này Diệp tiên sư, hình như chế độ phát sáng của quả cầu này bị hư rồi thì phải. Diệp lãng sắc mặt âm u không trả lời, chỉ phất tay một cái làm nguyên hạo bị thổi ra xa cả mấy thước. Chỉ là phàm nhân tên kế tiếp chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyệnaudio mới.com Trương 15, túy hồng viện, thượng, dạo mộng, dầm, nguyên hạo cảm giác vô lực. Hắn tuy không quá truy cầu tiên đạo nhưng mắt thấy bản tử trở thành tâm điểm tương lai, là tiên nhân uy vũ một phương. Còn hắn thì chỉ là tên phàm nhân sống lay lất qua hết vài chục năm nữa thì cỏ xanh um mộ rồi thì lòng có chút không cam. Khương thiên cảm thấy đau lòng nhìn về phía nguyên hạo Định đến đỡ hắn dậy thì Diệp Lãng lại giơ tay ra tạo một lực hút lấy cánh tay của Khương Thiên đặt lên trên quả cầu. Bỗng nhiên quả cầu rung động mãnh liệt khiến ánh mắt Diệp Lãng lóe lên nhưng sau đó quả cầu bình thường trở lại, không có gì xảy ra tiếp. Cầm lấy quả cầu kiểm tra một hồi không phát hiện điều gì khác lạ, Diệp Lãng bất đắc dĩ lắc đầu thu hồi lại rồi nhàn nhạt nói. Cả hai người đều không có duyên với tiên đạo thì thôi ở lại đây làm việc lặt vặt cũng sống tốt hơn ngoài thế tục nhiều Để ta nghĩ xem Ừm vậy các người làm nhiệm vụ trông coi dược viên đi Phất phất tay, diệp lãng để những đệ tử ngoại môn phân phối chỗ ở và công việc cho ba người bàn tử Đương nhiên với địa vị hiện tại của bàn gia gia thì biệt viện của hắn to lớn hơn của anh em nguyên hảo rất nhiều Nếu nói chỗ anh em nguyên hảo ở vốn dành cho gia nhân là căn nhà, thì chỗ bản tử cư ngụ là cung điện A. Vừa có người hầu lo đủ mọi việc lặt vặt đến lính canh bảo vệ, trong vườn thì có trồng rất nhiều thảo mộc tòa hương giúp an thần tỉnh trí. Bản thân lại được chế độ tài nguyên tốt nhất dành riêng cho thuần linh căn đệ tử. Không những thế hàng tháng gã còn được Diệp Lãng đưa cho cả đống đan dược phụ trợ nữa. Nếu như các đệ tử khác thấy chắc sẽ thổ huyết bất ức mà chết mất. Bình thường đệ tử khác phải làm nhiệm vụ. Săn yêu thú kiếm thêm để mua vài viên đan dược còn bản tử ra ra hắn mỗi ngày có đan dược nhiều như ăn kẹo, linh thạch dư giả để ném cá chơi nữa. Thế nhưng tên mập này chẳng hề chuyên tâm tu luyện mà suốt ngày cứ rủ dê hai anh em Nguyên Hảo ăn chơi phá phách. Này Nguyên Hảo, bữa nay chúng ta đi túy hồng viện nào. Chỗ đó đầu bếp tay nghề khá cao. Các cô nương thì lại rất xinh nha. Bản tử vỗ vỗ vai Nguyên hạo cười dâm tiện nói. gửi ngươi thì chỉ giỏi thổi ra châu. Lần trước chưa gì đã say bí tỉ rồi. Làm hại bốn người bọn ta phải vác ngươi về đó. Nguyên hạo cao mày quát. Tên mập chết bầm này nặng còn hơn hình dạng bề ngoài của hắn. Đã vậy lần trước còn nôn thốc vào người gã nữa. Bản tử gãi gãi đầu biện bạch. Lần đó do cơ thể bàn ra không được khỏe thôi, lần này ta sẽ đại chiến ba trăm hiệp với các cô nương ở đó. Nguyên Hảo khinh bỉ không thèm nhìn hắn. Lúc này Trương Bình dáng vẻ vuốt đuôi chen vào hắc hắc ta vừa tìm được một loại đan dược rất độc đáo, sẽ khiến cho các nàng phục vụ bàn thiếu hết mình. Nghĩ đến cảnh vài nàng cùng thì, ánh mắt bàn tử long lanh nhìn Trương Bình đúng là chi âm đây rồi. Hài lòng gật đầu. Bản tử móc trong túi chữ vật ra đưa hai bình đan dược và bốn viên hạ phẩm linh thạch ra đưa cho Trương Bình và Điền Bá. Đây là bản thiếu ta thưởng thêm cho hai người tháng này. Cố gắng phát huy lên nhé. Trương Bình và Điền Bá mừng rỡ vội vàng cảm tạ. Rõ ràng việc được gọi là bản thiếu và những chiêu trò của Trương Bình và Điền Bá rất được bản tử tán thưởng. Sau khi cất mọi thứ vào... Cả hai đều cảm thấy việc tuyết linh tỷ xin cho bốn người đi theo bàn thiếu là cực kỳ chính xác. Vì có công cứu mạng và bảo vệ bản tử về tông môn nên bản thân họ đã được kim trưởng môn ban thưởng khá nhiều nhưng vẫn không thể so sánh với lợi ích của họ khi đến đan dược các này. Ngoài bảo vệ bàn tử ra họ không cần làm nhiệm vụ gì nữa cả, đã vậy Diệp Lãng Sư Thúc còn hàng tháng cho bọn họ một ít đan dược tu luyện và chữa thương nữa. Ừ. Nhưng đặc biệt nhất là cái mỏ vàng bàn thiếu này á Hai gã chỉ cần nịnh hót và tháp tùng hắn đi chơi là sẽ có thưởng đều đặn mỗi ngày Chỉ tiếc chúng ta không phải con gái Nhìn tuyết Linh tỷ và hương liên mũi kìa Chỉ cần cười với hắn vài cái là có đan dược Linh thạch xài rồi Cả hai trong lòng chua xót Làm mỹ nữ đúng là nhiều chỗ tốt nha Sau khi chuẩn bị xong Bản tử dẫn đầu cả bọn lên pháp khí bay về phía biên thành, túy hồng viện, một trong những thanh lâu nổi nhất biên thành, ở đây đa số khách đều là quan cao chức lớn, vương hầu hoàng tử, ngày xưa bản tử gã vào đây cũng phải nhún nhường vài phần. Sau một canh giờ bay, đám người bản tử đã đến nơi, không khí về đêm trong thành trì lớn hết sức náo nhiệt, Khương Thiên phấn khích hết chạy đến hàng này lại đến quán khác. Cậu nhóc này rất thích những nơi náo nhiệt. Nguyên Hạo thì bước lững thững đầy hoài niệm, chỉ mới đây thôi nhưng giờ hắn đang ở một thế giới xa lạ. "Mẹ à, Hạo Nhi của mẹ vẫn sống tốt." Hắn tự mình lẩm bẩm rồi hòa vào dòng người. Rất nhanh, cả bọn đã bước vào trong Túy Hồng Viện nằm ngay khu vực trung tâm hào nhoáng nhất. Bên trong đại sảnh được thiết kế khá tao nhã, không hề có cảm giác trốn phong trần. Các vị công tử quý tộc đang bàn luận về cầm kỳ thi họa, vài người thì bình luận về nhân sinh thiên hạ, lịch sử, chính trị, quân sự. Nguyên hạo cảm thấy ở đây quá giả dối đi chứ, đã làm kỹ nữ còn muốn lập bài vị trinh tiết, đi chơi gái còn nói chuyện nhân sinh đạo đức. Toàn lũ quần áo lụa là ăn chơi thành thói, ca ca ta khinh. Mặc dù ở địa cầu, Nguyên hạo cũng hay xem tạp chí cấp 3 nhưng hắn đơn thuần là ngắm cái đẹp thôi. Còn, khúc tiêu giao, hắn muốn dành cho người hắn yêu thương thật sự chứ không phải? Ông bướm qua đường, có thể nói nguyên hạo hắn phế khá nhiều phương diện nhưng lại rất tuân thủ nguyên tắc sống của mình. Lúc này, bản tử mới đến đã ngây ngang cùng cả đám chiếm cứ lấy một bàn ở gần sâu khấu cam múa nhất. Vừa ngồi xuống, gã đã đập bàn một cái thật to quát lên, này trường quản đâu? Mau nói nhà bếp dọn hết những món ngon nhất lên đây, kêu thêm mấy cô nương đẹp nhất nữa cho lão tử. Bản tử ra lệnh ngắn gọn rồi thảy cả đóng bạc ra cho mấy tên phục vụ. Sau đó hắn quay sang mọi người cười hắc hắc, ta nói con mẹ nó chứ, lũ tự xưng là có học này thật ra toàn đầu đất cả. Có tiền muốn gì chẳng được, lại thích chơi trò văn nhân với mỹ nữ nữa chứ, thật là kinh tởm. Những người ngồi bàn xung quanh lập tức khó chịu. Bọn họ đang thể hiện học thức của mình thì bị cục thịt này nhảy ra phá hoại không khí. Ta nói trên đời này kẻ phàm tu tục tử thì nhiều chứ mấy ai hiểu được văn nhân trí giả. Đúng là Hạ Lưu. Một tên công tử nhìn dáng vẻ anh Tuấn nói với cô gái ngồi cạnh nhưng ai cũng hiểu là gã đang ám chỉ bàn tử. Lập tức xung quanh vang lên tiếng cười, phụ họa theo, hứa huynh nói rất phải. Bọn đầu đường xó trở sao biết được văn chương thi phú là gì ha ha Ta thì nhìn thấy loại này chắc nhà giàu mới nổi thôi Thấy mọi người tán đồng Ánh mắt hứa công tử trở nên ngạo nghệ Gã là con của thượng thư đại nhân ở Kinh Thành Lần này ghé ngang biên thành nhỏ bé này không ngờ có con heo không biết sống chết dám trêu tức mình Gã còn đang muốn bàn tử nổi giận để có lý do đứng ra thể hiện Bên này Trương Bình vừa định ra tay giáo huấn mấy tên nhóc phàm tục này thì bỗng sắc mặt hắn bỗng ngưng trọng. Một luồng uy áp xuất hiện ở cửa đại sảnh khiến hắn và Điền bá hết sức căng thẳng. Ha ha không ngờ ở cái thành khỉ ho có gái này cũng có chỗ thú vị như vậy. Người bước vào đầu tiên lên tiếng là một tên thanh niên tuấn Mỹ. Đi sau hắn là lão già đầu nhọn mắt chuột nhìn rất gian ác. Hổ vệ theo sau lão còn có bốn tên thanh niên thần sắc ngạo mạn. gã thanh niên tuấn mỹ cũng không thèm để ý đến ai hắn đi thẳng đến dãy bàn đầu tiên rồi ngừng lại ngay vị trí đẹp nhất bản này vốn của đại công tử lâm tung con lớn của phó thành chủ biên thành tên đại công tử này chưa kịp nói gì thì chỉ nghe tiếng gió rít lên một khắc sau hắn và bằng hữu ngồi cùng bàn đã biến mất tâm tất cả mọi người bên trong sảnh nhìn thấy cảnh này đều im bặt kẻ thì run dậy Kẻ rụi mắt không tin nổi, gã thanh niên cười cợt cùng lão giả và bốn tên hộ vệ ngồi xuống, ta thích sự yên tĩnh này, mọi người làm rất tốt, kẻ nào nếu làm ta khó chịu sẽ bị ném ra ngoài như mấy tên hồi nãy. Tất cả lập tức không ai dám cử động gì giống như đám trò ngoan chăm chú nghe giảng, lúc này một tiếng cười thanh thúy vang lên phá tan bầu không khí nặng nề, vị công tử đây xin nhẹ tay dùm, thiếp thân xin cảm tạ. Tựa như cánh bướm, một viêu vật nhẹ nhàng từ trên gác cao đáp xuống trước mặt mọi người, với bộ ngực cao vót, bờ môi mọng, dáng người thành thục, ánh mắt mê người. Tất cả mọi người đều bị người phụ nữ này cuốn hút ngay cái nhìn đầu tiên, những người định lực kém thậm chí mắt long lên, hơi thở rồn dập, giống như con sói muốn xông lên cấu xé con mồi. Kỳ lạ là khi ánh mắt Mỹ phụ này quét ngang qua thì những kẻ hung hăng đó đều ngồi ngã xuống như vô lực, cả người mềm nhũng ra. Ánh mắt lão già đi theo thanh niên Tuấn Mỹ trở nên vô cùng âm lãnh. lão cảm nhận sự nguy hiểm đến từ người phụ nữ này. Điện Hà cẩn thận, người phụ nữ này cũng là trúc cơ hậu kỳ. À còn tu luyện một loại công pháp cực kỳ tà ác khiến ta cảm thấy nguy cơ rất lớn. Nếu có gì xảy ra xin điện hạ hãy lập tức rút lui. Trái ngược với sự lo âu của phía lão giả là đám người bàn tử. Trừ Khương Thiên ra thì cả người đều ánh mắt si mê dại ra. Có lẽ do thể chất vĩnh hằng đặc thù hay do còn nhỏ chưa hiểu mùi đời nên Khương Thiên chẳng có biểu hiện gì cả. Mỹ phủ thoáng nhìn qua bàn của thanh niên Tuấn Mỹ và bàn tử rồi nở nụ cười như gió xuân. Cảm ơn các vị tài tử đã đến ủng hộ. Tiểu thiếp là xào nương. Quản lý túy hồng viện này, hôm nay là ngày rất đặc biệt, đóa hoa đẹp nhất tiểu mộng của chúng tôi ngẫu hứng muốn tổ chức cuộc chắc thí tài tử để tìm người xứng đáng nhất để đối ẩm với nàng. Xảo nương vừa nói xong thì một tiếng đàn vang lên, ngay sau tấm bình phong ngay trước đại sảnh từ lúc nào đã có thêm cô gái mang mảng che mặt đang ngồi. Hai tay nàng lướt qua lại trên phím đàn như múa tạo ra từng âm thanh làm rung động lòng người. khúc nhạc gảy lên hết sức bi thương hoài cảm khiến mọi người có cảm giác nhìn thấy lại quá khứ của mình tựa như bộ phim chiếu chậm đầy chân thật thanh niên tuấn mỹ thấy lại phụ hoàng mẫu hậu thấy những hoàng huynh hoàng tỷ bọn họ cùng hắn vui đùa rất vui vẻ thế rồi một ngày hắn được xác định có linh căn song thuộc tính và từ đó hắn đã dứt khoát từ bỏ tất cả bước đi trên con đường khác hoàn toàn với hắn tu tiên phải cắt đứt trần thế tình cảm Không ngờ lúc này đây hắn lại thấy mọi người đang vẫy tay với mình mỉm cười hiền từ Khoan dung, thật sự tiên đạo có vô tình hay bản thân ta Vô tình mà hiểu đạo Bên cạnh tên thanh niên, lão già khuôn mặt đang run rẩy Lão thấy tay mình đầy máu, khắp nơi là máu Để leo lên vị trí chấp sự của miễu hoa tông Lão đã ra tay với không biết bao nhiêu người Dù là người thân nhất lão cũng không tha Giờ phút này rất nhiều người từng bị lão sát hại đang nhìn lão Miệng không ngừng kêu gào khiến lão chỉ muốn bỏ chạy Nhưng càng chạy lại càng vô vọng Từ xa quan sát Xảo nương thấy biểu hiện của lão già thì cười lạnh như đang nhìn một xác chết Đến bàn tử thì nhìn quá thô tục Chảy cả nước miếng Qua qua tay liên tục vào không khí thở hổn hển Đồ ăn của ta Mỹ nữ của ta Đừng bỏ đi mà Quay lại với bàn ra đi Cương thiên thì đang mỉm cười thật tươi. Cậu được sống lại những ngày thơ ấu, mỗi sớm cùng ông già hái thuốc, nấu thuốc. Cậu còn gặp lại dân làng yêu thương, có tam thúc hay làm đồ chơi cho mình, thấy tiểu quý phụ mình sắc thuốc, lại được ăn bánh của rượu thẩm mỗi ngày nữa. Những ký ức thật đẹp a. Nguyên Hạo giật mình, hắn thấy mình đang đứng lại ở mái nhà xưa, mọi thứ vẫn như nam ấy, tất cả từ cánh cửa, cái ghế. Gốc cây đều đã khắc sâu trong tiềm thức của hắn. Đẩy cửa bước vào, mùi khoai thơm ngào ngạt sông ngay vào mũi. Mắt hắn đã nhòe đi nhưng hắn vẫn tiếp tục bước đi về phía trước. Con trai yêu về rồi à? Mẹ đang nướng khoai mà tiểu hạo thích nhất. Con đợi tí nhé. Nguyên hạo ngắm nhìn bóng lưng gầy còm đó thật lâu. Hắn biết những điều này không thực. Hắn không muốn tất cả mọi thứ là sự thật sao? Sai rồi. Nếu nói người cố chấp nhất trên đời này có lẽ không ai khác chính là nguyên hảo hắn. Suốt 2 năm ở cô nhi viện hắn chưa từng tin rằng mẹ hắn đã mất. Hắn vẫn luôn để dành một củ khoai mỗi tuần đem đến bên ngôi mộ nhỏ kế bên nhà. Hắn vẫn cứ như vậy suốt 10 năm dòng. Đến một ngày chính phủ đến cưỡng chế bốc nhà lẫn ngôi mộ của mẹ hắn. Khi đó người dân xung quanh không ai quên được hình ảnh một thiếu niên tay dớm đầy máu vẫn điên cuồng đào bới nơi ngôi mộ bị móc lên di rời đi. Suốt 3 ngày, hắn đã đào đến không còn cảm giác mà gộp xuống Từ lúc đó hắn hiểu hắn đã không còn mẹ nữa rồi Ngần ấy năm, chỉ hắn hiểu rõ mình đã sống trong ảo giác bao lâu Nên những hình ảnh trước mắt này với hắn chỉ là hoài niệm Thiên đạo vô tình, nhưng người hữu tình mới có thể vượt tất cả để hiểu thiên đạo Đạo không phải xa lìa tất cả, không phải vô cảm với tất cả Chỉ có người thật sự cảm nhận tất cả Vượt qua được tất cả, chấp niệm tất cả, chấp nhận tất cả, buông bỏ tất cả mới đạt được đạo. Một khúc nhạc du giấc mộng một đời người, chỉ là... Tỉnh mộng thật ra vẫn chỉ là đang trong một giấc mộng mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 16, túy Hồng Viện, Hạ, Ái Ngã, Yêu Ta Đi, tiếng đàn cứ réo rắt lòng người cho đến nốt cuối cùng. Nữ tử che mặt lúc này mới lướt nhìn qua mọi người trong sảnh nhưng cô lập tức giật mình phát hiện ra Nguyên hạo đang nhìn cô với cặp mắt rất có thần. Điều khiến cô bất ngờ không chỉ là việc hắn không bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn của mình mà bởi vì hắn không có tu vi. Thế nào mà một kẻ phàm nhân lại bình thản như vậy? Không lẽ hắn không hề có quá khứ vui buồn ám ảnh? Hay là hắn có thể vượt qua được những ám ảnh trong quá khứ tự tại trong tâm hồn mình? Loại người thứ nhất vốn không tồn tại vì nhân sinh ai lại không có vui buồn cảm xúc chứ. Nghĩ đến đây nữ tử cảm thấy hứng thú với tên phàm nhân này. Lúc này tất cả mọi người lần lượt tỉnh táo lại. Dù chỉ là một khúc nhạc nhưng tất cả lại có thể hồi tưởng lại đủ hương vị của quá khứ. Ở bàn đầu tiên, thanh niên Tuấn Mỹ đã sớm định thần vội đứng dậy chắp tay thủ lệ. Tiểu thư thật là tài hoa kinh diễm. Chỉ một khúc nhạc đã khiến tài hạ thật sự mở rộng tầm mắt. Lần lượt các công tử cũng nhao nhao thay nhau tỏ lòng ái mộ, xảo nương mỉm cười đưa tay ra, giọng ngọt ngào câu dẫn, cảm tạ các vị đã tán thưởng cho tiểu mộng của chúng tôi. Khúc nhạc vừa rồi có tên là Nhân Sinh Mộng. Nếu vị tài tử nào cảm thấy có thể trên mặt cầm nghệ có chút thành tựu xin mời bước ra chỗ tài biểu diễn. Chắc thí vừa ra khiến hầu như mọi người nhăn mặt, Nếu có thể vượt qua cầm nghệ như tiểu mộng cô nương thì chắc đã là danh chấn một phương rồi. Còn trình độ thua xa quá mà dám bước ra chẳng khác nào tinh tướng, tự bôi xấu mặt mình. Tên hứa công tử cũng ngao ngán lắc đầu, hắn biết khả năng của mình. Cuối cùng, trong đám người cũng có người bước ra. Đó chính là tên nam tử tuấn Mỹ, tại hạ Vương Hiển, tam hoàng tử Đông Vũ Quốc. Xin trổ chút tài mọn ra. Kính mời xảo tỉ và mộng tiểu thư thưởng thức Rút ra cây đàn cổ chạm khắc khá tinh xảo, Vương hiển bắt đầu khúc nhạc đầy bi tráng Tiếng đàn mạnh mẽ như khí thế tướng quân giữa vạn quân Vô cùng sôi trào thể hiện rõ sự sát phạt của quân vương thiên hạ Sau khi kết thúc, mọi người đều đồng loạt vỗ tay Rõ ràng tuy không thể so sánh với khúc nhân sinh mộng kỳ diệu Nhưng vương hiển đã bộc lộ cầm nghệ hơn người Tất cả tài tử đều chờ đợi kết quả bởi trong đầu ai cũng nghĩ vòng chắc thí này rõ ràng vương hiển đã giành điểm áp đảo rồi. Quan sát thấy không còn ai định bước ra thi thố nữa. Xảo nương định bước ra công bố kết quả thì bỗng khựng lại. Ánh mắt cô chuyển rời sang bàn của bàn tử, hướng đến nguyên hạo nở một nụ cười mê hồn. Tiểu mộng của chúng tôi hy vọng công tử đây có thể trổ chút tài nghệ để nàng được mở rộng tầm mắt. Mặc dù ánh mắt xảo nương đầy tha thiết nhưng trong lòng lại thắc mắc không biết vì sao tiểu mộng lại muốn tên này lên tham gia chắc thí cầm nghệ Nhìn thế nào cũng không phát hiện hắn có linh khí dao động của tiên nhân Cũng không thấy hắn nãy giờ có biểu hiện gì đặc biệt nha Chính nguyên hạo cũng đang hỏi trời hỏi đất vì sao mình lại được vinh dự như thế Hắn vốn không hề quen biết cô gái kia mà Chẳng lẽ ca đây quá ưu tú Đứng giữa bao người vẫn tỏa sáng Thôi, chắc nàng ấy động lòng với ta thật rồi hay phiền thật, đành phải thỏa lòng tương tư của cô ấy vậy. Lúc này trong đại sảnh, gần như tất cả mọi người đều hướng chú ý về bàn của bàn tử. Tên hứa công tử sắc mặt âm trầm, hắn chỉ chờ trực để đạp đám người bàn tử một phát cho bõ tức. Còn gã vương hiển thì thờ ơ khinh thường, hắn không tin một kẻ vô danh như nguyên Hạo có thể làm trò chống gì. Những người khác cũng mang theo ánh mắt hoài nghi, chỉ có Bản Tử và Khương Thiên thì cổ vũ họ gieo trợ lực cho Nguyên Hạo. Cố lên Hạo ca, để biết huynh rất tài hoa mà. Này, là huynh đệ, ngươi không được làm mất mặt Bản Tử ta đâu đấy. Nguyên Hạo bất đắc dĩ đứng dậy thở dài, ánh mắt xa xăm, hai tay chắp sau lưng bước đi chậm rãi, dáng vẻ đượm buồn. Hắn cố giữ hình tượng như thế bước đến nhìn tiểu mộng qua bình phong với ánh mắt nhu hòa vô hạn Không biết ta có thể dùng cây đàn của nàng để gãy lên khúc lòng mình không Xảo nương trợn mắt lên nhìn Tên này cũng trâu quá Nếu hắn biết người hắn đang nói chuyện là ai thì không biết sẽ sao nhỉ Nhưng thái độ của tiểu mộng càng làm mỹ phụ khó tin hơn Cô ta nhẹ nhàng đung đưa ngón tay một tí cây đàn đã đến trước mặt nguyên hảo xin mời công tử Nguyên hạo ngồi xuống đối diện với tiểu mộng Hắn không vội đàn mà vẫn tươi cười với nàng như việc chắc thí này vốn không tồn tại Đại sảnh này, mọi người ở đây đều hóa hư vô Chỉ còn có hắn và nàng Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong tim ta Ai cũng chẳng thể lấy đi được Hình ảnh lần đầu giác ngộ sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan mà ta vẫn như xưa Một thiếu niên đa tình, dạo đầu bằng bốn câu hát nổi tiếng ở địa cầu Nguyên hạo lại nhìn thật lâu vào mắt tiểu mộng Sau đó hắn bắt đầu đàn và hát Hắn biết mình không phải thiên tài âm nhạc nên ra tay liền dùng bài Yêu ta mà hắn thích nhất Yêu ta được không hay từ bỏ tấm thân kiêu ngạo không thể giấu nỗi cô đơn Không đợi được một bờ vai giang hồ bá đau cuồn cuộn mưa gió chẳng bình yên mãi ngắm nụ cười người Quên đi hương vị của nỗi đau tựa như một ngọn lửa cháy rực làm sao có thể quên được đây phiền não bất tận Tìm quên lãng trong vòng tay người mười ngón tay đau thương đan chặt vào nhau cùng nhau chạy dưới ánh trăng ta chẳng cần bất kỳ điều gì chỉ mong người yêu ta vậy thôi. Không có lời tỏ tình hay, chỉ có lời tỏ tình đúng lúc. Không có lời nói cảm động nhất, chỉ có lời phù hợp mới đánh động tâm can. Thật sự lời bài hát không có gì phù hợp nhưng chính bối cảnh của tiểu mộng lại khiến nó trở nên hoàn mỹ. Mút kẻ phàm nhân, một tiên nữ địa vị bí ẩn không tầm thường, mọi thứ dường như cách biệt giữa trời và đất nhưng phút chốc cái khoảng cách đó lại bị phá vỡ thật đơn giản. Yêu ta được không hay từ bỏ tấm thân kiêu ngạo. Hắn biết thân phận ta sao, không thể a. Tiểu mộng thật sự bối rối. Biết bao kẻ thiên tài, bối cảnh cường đại nhưng dù làm cách gì cũng không được nàng quan tâm. Nhưng giờ nàng lại bị một chàng trai phàm tục với giọng hát khàn khàn ấm áp và một bài hát có giai điệu kỳ lạ như không thuộc về thế giới này tạo cho một cảm xúc kỳ lạ khó hiểu. Mặc dù Nguyên Hảo đã kết thúc phần biểu diễn của mình và trở về chỗ ngồi nhưng bên tai nàng vẫn văng bằng hai câu cuối bài nhà Ta chẳng cần bất kỳ điều gì chỉ cần người yêu ta vậy thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio Chương 17, ca không thích chơi cờ con nít. Tỉnh Thánh A, các tài tử trong sảnh đều nhìn về Nguyên Hạo với ánh mắt bất ngờ lẫn ngưỡng mộ, đàn một khúc, hát một bài, nghe thì rất đơn giản nhưng biết bao kẻ si tình đã thất bại trong việc cố gắng lay động được trái tim mỹ nhân. Vậy nên Lý Bạch, thi hào đời nhà đường mới có câu, mỹ nhân nhất tiến hoán thiên kim, nụ cười của người đẹp đổi ngàn vàng, ánh mắt vương hiển nhìn Nguyên Hạo đã không còn vẻ khinh thị mà thay vào đó là một tia oán độc. bản thân hắn là tiên nhân vương triều hoàng tử vì lẽ gì một bài hát tầm thường như vậy lại khiến tiểu mộng chú ý hay nguyên hạo mà biết trong lòng gã đang nghĩ gì thì sẽ thương cảm và lập tức phổ cập cho hắn một khóa cấp tốc về tán gái a tên này quá non rồi hát nhạc chiến trường thì để cố vũ binh sĩ ra trận đối với mỹ nữ ngươi cố vũ cái dám a mặc dù là thanh niên fa lâu năm nhưng nguyên hạo hắn cũng đọc qua nhiều tiểu thuyết ngôn tình Phim tình cảm Hàn Quốc nên kinh nghiệm phong phú hơn một tên hoàng tử luôn có người đẹp kề bên. Không bao giờ phải đích thân đi cưa gái A. Bản tử và Khương Thiên thì miệng hình chữ O to tròn. Cả hai chưa bao giờ thấy tên này bàn luận nhiều về nữ sắc. Vậy mà lại là một cao thủ tình trường nha. Tên này ẩn giấu thật là sâu. Chuyến này về phải... ép hắn truyền thụ vài chiêu mới được. Ánh mắt xảo nương lúc này khá phức tạp, cô đã trải khá nhiều nên thấy rõ màn biểu diễn vừa rồi của Nguyên Hảo đã tác động được vào tiểu thư. Xong cô lại nhanh chóng lắc đầu cười mỉm. Cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, nếu chỉ đơn giản vậy đốn hạ được tiểu thư thì mấy tên thiên kiêu tông môn 9, 10 sao kia không phải đã thành công lâu rồi ư. Nghĩ như thế, xảo nương thoải mái lấy lại phong thái bước lên tuyên bố... Cảm ơn phần cầm nghệ và giọng hát tuyệt vời của Nguyên Công Tử. Xin nhắc lại, sau khi hết bốn vòng thi, tiểu mộng sẽ có đánh giá cuối cùng cho mọi người. Nếu không còn vị nào muốn thử sức với cầm nghệ, chúng ta sẽ bước qua chắc thí kỳ nghệ. Xảo nương vừa dứt lời thì lúc này một bàn cờ đã được bưng ra trước bức bình phong. Nguyên hảo hiếu kỳ quan sát loại cờ kỳ lạ này. Kỳ nghệ không phải là chơi cờ vây sao? Mặc dù không được đi học đầy đủ nhưng kỳ nghệ của hắn lại thuộc dạng quái thai Lần đầu tiên khi đi đánh giày Nguyên Hảo đã nhìn thấy mấy ông lão đang chơi cờ và lân la hỏi thăm tập tành Vốn mọi người cũng chỉ hướng dẫn hắn những quy tắc cơ bản của cờ vây thôi Nhưng thiên phú hắn lại khiến mấy lão già đó chố mắt Lúc đầu họ còn chỉ bảo hắn Sau đó là thi đấu nhường hắn và đến cuối cùng là hắn nhường lại người ta Dù nguyên hảo không coi kỳ nghệ là sự nghiệp nhưng hắn lại có đam mê và lý giải độc đáo riêng của mình. Sau khi nhìn rõ bố cục và quân cờ, hắn xem bàn cờ đang bày ra kia nhìn khá giống cờ ca mà mọi người vẫn hay chơi giải trí. Thú vị nhỉ không ngờ nơi này lại dùng cờ này để thi đấu với nhau. Hẳn là việc sáng tạo ra các loại cờ ở thế giới này còn rất lạc hậu. Đang hứng thú suy nghĩ mông lung Thì bản tử ngồi kế hắn đã đứng dậy bước ra Chỉ là chơi cờ thôi Để tống khuyết ta đến nào Mọi người liền dồn chú ý về phía bản tử Trong suy nghĩ của tất cả Tên này đi chung với nguyên hảo không chừng Cũng có tài năng hơn người chăng Lúc này tiểu mộng phía sau bình phong nhẹ nhàng lên tiếng Chúng ta thi đấu theo thể thức đánh ba ván Ai thắng hai ván trước là kết thúc Mời công tử ra cờ trước mỹ nhân ta đừng đừng là nam nhi đại trượng phu làm sao có thể để nàng nhường như vậy hắc hắc ta chấp nàng đi trước à không chấp nàng đi trước ba quân cờ luôn bản tử vỗ ngực dõng dạc tuyên bố hắn thấy hình tượng mình tuyệt không thua nguyên hảo đã thể hiện vừa rồi nha ánh mắt xảo nương quái khí nhìn bản tử ở đâu chui ra tên cực phẩm này thế này hắn quá tự tin hay não chỉ toàn mở thôi thế Cờ ca dô ô liên tục là thắng mà hắn mới vào đã chấp ba có dũng khí nha. Tiểu mộng bật cười, tiếng cười của nàng nhẹ nhàng thanh tao khiến mọi người đều cảm thấy muốn đắm chìm mãi trong đó. Nếu tống công tử đã muốn thì mộng kỳ xin phép. Tiểu mộng lại chỉ nhích khẽ ngón tay thì những quân cờ tự động bay lên rơi chính xác vào vị trí trên bàn cờ. Bản tử cũng bén tay áo lên bắt đầu xông vào trận đầy khí thế nhưng chỉ sau ài chụp hơi thở hắn đã nhanh chóng thua cả hai ván. Hê hê tiểu mộng cô nương, vừa rồi ta hơi gấp gáp nên đánh không suy nghĩ kỹ lắm. Không biết chúng ta có thể đấu lại không? Bản tử hèn mọn gãi gãi đầu năn nỉ. Người tiếp theo, hắn vừa dứt lời thì giọng xảo nương vang lên. Nàng phất tay thổi bản tử bay vụ về phía chỗ ngồi của mình khiến hai người Trương Bình và Điền Bá vội lao đến đỡ hắn. Thấy bản tử còn định lao lên, Trương Bình vội ngăn lại nói nhỏ vào tai hắn, "Bản thiếu bình tĩnh, xảo nương này rất đáng sợ, uy áp à tỏa ra chúng ta không chịu nổi, rõ ràng tu vi ít nhất là trúc cơ kỳ, chúng ta không phải đối thủ đâu." Nghe đến trúc cơ kỳ, khuôn mặt bản tử co rúm lại, Hắn vội vàng nghiêm chỉnh về chỗ ngồi, sắc mặt hết sức trang trọng, thật ra lúc này lưng gã đã đầy mồ hôi lạnh. Bà nương này là chúc cơ kỳ trời sao trời ạ, thật quá đáng sợ rồi. Nhìn thấy bàn tử bị quăng như con chuột về bàn, hứa công tử không kìm được vui vẻ. Hắn cũng đứng dậy lên chàng thi thố vốn cũng tự tin kỳ nghệ của mình lại muốn khi dễ bàn tử thêm một cái. Hình như vị công tử đây rất tự tin nha. Xảo nương liếc nhìn đến hứa công tử rồi đung đưa bầu ngực sữa của mình khiến gã đang bước đi đầy kinh đảm phong vân suýt nữa vấp té Phía dưới mọi người cũng biến sắc Yêu nghiệt a Không cẩn thận với ả sẽ bị hố một cú giống tên này Vội vàng chỉnh đốn lại y phục Hứa công tử vội chắp tay về phía bình phong thủ lệ Tại hạ là hứa an tài Xin mạn phép được thỉnh giáo kỳ nghệ của tiểu mộng cô nương Vừa dứt lời thì từ phía sau lưng gã bỗng lúc này vang lên tiếng của bản tử. Ê tên gan thỏ kia. Bản ra ra ngươi còn dám nhường tiểu mộng cô nương ba nước cờ. Ngươi lại không dám nhường cái gì. Vậy thì về mua khối đậu hủ đập đầu vào tự tử, tử đi cho bớt nhục. Hứa an tài trong lòng nghiến răng nghiến lợi muốn quay xuống chửi tay đôi với bản tử nhưng đang đứng trước giai nhân nên đành phải giả điếc mà thôi. Hứa công tử không cần phải nhường mộng kỳ. Xin mời công tử ra cờ, tên mập đáng chết, đợi ta thắng mộng cô nương rồi sẽ cho mày đẹp mắt. Hứa an tài bỏ qua chuyện của bản tử vội tập trung ứng chiến nhưng cũng chỉ sau một chung trà thời gian thì... Ha ha ta nói mà, thể loại này sợ là phải kiếm cái lỗ mà chui xuống á, để người ta nhường đi trước mà cũng thua nhanh chóng đến vậy, bản gia ta bội phục, bội phục nha. Bản tử cười lăn lộn nhìn về phía hứa an tài châm chọc làm gân xanh của hắn nổi lên nộ khí sung thiên, tên mập đáng ghét, ta liều mạng với ngươi Hứa an tài vừa định lao xuống ăn thua đủ với bản tử thì lại một tiếng gió quen thuộc vang lên Hắn lại như diều đứt dây bị thổi về chỗ ngồi Chỉ kịp nghe giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của xảo nương Mời vị kế tiếp, thấy nguyên hạo vẫn không có ý định tham gia Khóe miệng Vương Hiển nhếch lên, một tên nhà quê, vòng trước ngươi chỉ là ăn may thôi. Bản điện hạ từ nhỏ đã luyện cờ với phụ hoàng, các vị lão sư. Trong hoàng cung ta muốn tìm đối thủ cũng khó, vòng này chắc chắn mỹ nhân sẽ phải về tay bản điện hạ. Càng nghĩ càng đắc ý, Vương Hiển hiên ngang bước lên, hắn còn cố ý lướt nhìn qua nguyên hạo một cái. Vương Hiển kỳ nghệ từ bé rèn luyện cũng có chút thành tựu. Hy vọng có thể cùng tiểu mộng cô nương nghiên cứu kỳ đạo. Vương Hiển vừa ra lời đã không đặt mọi người trong mắt. Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ mình sẽ thua trận nên mới nói là muốn cùng nghiên cứu kỳ đạo thay vì luận bàn. Tất cả mọi người đều nghe hiểu ý hắn, nhất thời không khí không thoải mái lắm. Không ít kẻ hung hăng đều muốn mở to mắt ra xem hắn tài nghệ đến cỡ nào. Nghiên cứu thì không dám, mộng kỳ chỉ có thể tiếp công tử vài ván cờ mọn thôi. Xin mời công tử. Rõ ràng Vương Hiển có vốn liến để tự tin. Hắn không dễ dàng hề giao rộng như những kẻ trước. Nhưng sau vài nước cờ dần dần hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Từng bước từng bước hắn đang bị tiểu mộng ép vào hạ phong. Cố gắng vùng vẫy nhưng sau nửa nén nhang. Vương Hiển hoàn toàn thất bại. Hắn ỉu xìu bước xuống chàng ta tưởng thế nào. Hóa ra cũng là thua thôi. Nếu từ bé cực khổ luyện cờ đến giờ mà vẫn thê thảm vậy. Lão tử ta thả chỉ ăn chơi cho khỏe thân Cả đám nghe bàn tử châm chọc thì cười phá lên Các bàn khác cũng nhao nhao phụ họa Sự lớn lối của Vương Hiển rõ ràng không được lòng người Quay người lại âm độc nhìn về phía đám bàn tử Vương Hiển bỗng nhiên nghĩ ra gì đó liền cười lạnh lên tiếng Ta tài không bằng người nên xác thực đáng bị cười chê Nguyên hạo huynh vòng trước tài năng kinh diễm Cầm nghệ tuyệt thế Ta nghĩ ở phương diện kỳ nghệ cũng tạo hóa kinh thiên, không biết Nguyên huynh có thể cho ta và mọi người thỏa lòng mãn nhắn được không? Vương hiển nói nghe rất chân tình nhưng ai cũng nhìn ra hắn đang bỏ đá xuống giếng. Phụt! Nguyên hảo suýt tí phun ra chửi tục. Lão tử có làm gì ngươi mà phải hại ta? Ca không có phóng hỏa đốt nhà, không thiếu nở tiền, càng không chọc ghẹo tỉ tỉ của nhà ngươi nha. Đáng lẽ người bị hắn ghét phải là tên bàn tử mập này mới đúng chứ Nguyên hảo muốn khóc không ra nước mắt Hắn luôn sống khiêm tốn nhưng sao ai cũng lại kiếm hắn gây sự thế này Số đỏ quá mà Đúng là yêu tố quá không tốt Người hâm mộ rất nhiều nhưng kẻ ganh tị cũng vô số Hay không trốn tránh được thì đành phải đối mặt thôi Nguyên hảo ánh mắt trở nên thở ơ lánh cảm Ngạo nghĩa nhân sinh, vẫn phong cách chậm rãi bước lên từng bước Lúc đi ngang qua vương hiển hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương không hề e ngại Tổ tông nhà ngươi, nguyên hảo ta từ bé đến lớn chưa biết sợ ai bao giờ Đụng đến ca, ca đánh không lại cũng nghĩ cách chơi chết ngươi Lướt qua vương hiển như hắn vốn không đáng để mình quan tâm Nguyên hạo hướng về phía bình phong bước đến Xảo nương đứng gần đó phát hiện một tia sát cơ thoáng qua trong mắt của Vương Hiển, nàng lắc đầu, không sợ hãi, đó là bản tâm của cường giả. Nhưng đáng tiếc hắn chỉ là phàm nhân, hành động chọc giận Vương Hiển như vậy khác gì tự đào mồ chôn mình. Nếu hắn có thể tu luyện, xảo nương ta cũng cảm thấy có chút thưởng thức hắn a. Dừng trước bàn cờ, Nguyên Hảo không hề tỏ ra quan tâm mà chỉ đứng yên nhìn bóng hình phía sau bình phong mà thôi. Dù không nhìn thấy rõ ràng do bị ngăn cách nhưng hắn cảm giác phía bên kia cô gái đó cũng đang ngắm nhìn hắn Tiểu mộng lúc này hai má hơi đỏ lên Không hiểu tên này muốn làm gì mà cứ đứng nhìn mình hoài Ở đây cũng không phải Ít người đâu nha Cuối cùng nàng đành phải mở lời phá vỡ không khí im lặng kỳ cục này Không biết công tử muốn ra cờ trước hay nhường tiểu mộng ra trước tiếc nối rời ánh mắt đi nguyên hạo nhìn xuống bàn cờ rồi lướt qua mọi người nhưng không như có hơi dừng lại ở vương hiển cười cợt nói ca không thích chơi loại cờ con nít này chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com chương mười tám tương tư cục tất cả mọi người đều sững sờ trước lời nói của nguyên hạo vương hiển thì cười lạnh lớn tiếng đả kích ngươi không muốn luận cờ với tiểu mộng cô nương thì thôi Sao ngươi lại dám miệt thị môn cờ mà người trong thiên hạ này đều yêu thích Nguyên hạo ngươi thật to gan Mọi người lập tức lớn tiếng đồng tình Nhiều kẻ quá khích còn muốn xông lên túng lấy nguyên hạo Phải nhờ đến xảo nương ra tay can ngăn mọi người mới bĩnh tĩnh lại Nhưng hàng loạt ánh mắt bất thiện về phía hắn Vương hiển khoái trá trong lòng Fan này tên này ra ngoài cũng sẽ bị nhiều người lột ra thôi Làm như không nghe thấy thái độ bức xúc của mọi người Nguyên Hạo vẫn tỏ ra hờ hững khiến tiểu mộng buộc phải lên tiếng Tiểu mộng nông cạn Không biết ý công tử như thế nào Tiêu xoáy ngước nhìn nàng Nguyên Hạo dịu dàng trả lời Không biết tiểu mộng cô nương có thể cùng ta chơi một môn cờ ở quê nhà mà ta rất đam mê không Không biết loại cờ mà công tử yêu thích là gì Nếu tiểu mộng biết thì có thể phụng bồi người đôi chút Tiểu mộng khá ngạc nhiên trước câu trả lời của đối phương nên không nhịn được hỏi lại Không biết tiểu mộng cô nương có nghe đến cờ vây hay không? Cờ vây? Tiểu mộng lẩm bẩm. Cô vốn yêu thích đánh cờ từ bé, đã đi chu du khắp nơi và gặp nhiều loại cờ khác nhau nhưng vẫn chưa nghe đến loại cờ vây này bao giờ. đăm chiêu một lúc, tiểu mộng lắc đầu đáp. Mặc dù tiểu mộng cũng có cơ duyên hiểu biết được vài loại cờ khác nhau nhưng thật sự vẫn chưa nghe đến cờ vây bao giờ. Nguyên công tử có thể giới thiệu xuất xứ của môn cờ này không? Đúng như mình nghĩ. Nguyên Hạo mở cờ trong lòng bèn bày ra dáng vẻ xuất thần, hồi tưởng xa xăm, cờ vây, cũng không ai biết rõ ràng năm xuất xứ hay do ai sáng tạo ra, chỉ biết nó có từ rất rất lâu rồi. Truyền thuyết rằng có một vị vua khi đang đi dạo thì nhìn thấy hai vị tiên đang ngồi đối diện nhau dưới cây tùng, ông ngắm họ vạch những đường ngang dọc trên cát, rồi đặt những miếng đá đen trắng trên hàng vẽ như đang bày trận đồ. Khi đến gần hỏi thăm thì ông đã được hai vị tiên đó truyền lại cho mình cờ vây và ông đã phát triển nó cho mọi người và lưu truyền đến thế hệ sau. Khương Thiên, để lấy bộ cờ vây ra đi. Khương Thiên đã chuẩn bị sẵn từ dưới vội mang bàn cờ đem lên rồi lui xuống. Cậu mỉm cười rào hoạt nhìn nguyên hạo, môn này cũng chính hạo ca dạy cho hắn. Bình thường luôn đem theo bên người để vinh đệ tập luyện với nhau khi rảnh rỗi. Không ngờ bây giờ Hạo ca lại dùng nó để dụ dỗ Tỷ tỷ kia nha, ca thật là đại tài. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều hiếu kỳ muốn chạy lên để quan sát rõ ràng bàn cờ mới mẻ kia, nhưng ngại thực lực khủng bố của xảo nương nên vẫn ngồi xa nhìn lại. Một bàn cờ là một vũ trụ và các quân cờ là những hành tinh. Đó chính là một tiểu vũ trụ do 360 thiên thể hợp lại mà thành. Cấu trúc bàn cờ có 19 đường dọc và 19 đường ngang, tổng cộng có 361 giao điểm. Một điểm dư ở trung tâm được gọi là thiên nguyên, tức là thái cực, đại diện cho trung tâm của vũ trụ. Vị tiên nhân đó từng nói một câu miêu tả về cờ vây, nó đi theo cách vận chuyển của trời và đất. Từ khi bàn cờ vây thành lập đến nay, chưa ai hoàn toàn phá giải được nó, rung động mãnh liệt. Tiểu Mộng hoàn toàn bị bàn cờ kỳ lạ và những lời giới thiệu của Nguyên hạo kích thích. Nàng vội vàng hỏi, không biết chơi môn cờ này có khó không? Nguyên Công Tử có thể hướng dẫn cho Tiểu Mộng xem thử không? Nguyên hạo ngẫm nghĩ một tí rồi ôn nhu nói, cờ vây rất phức tạp nhưng khi đã biết chơi sẽ như mở ra cả một thế giới. Cờ không đơn thuần là trò chơi nữa, mà là đấu trí, là cách sống, là rèn luyện, là khám phá thiên địa. Chúng ta sẽ tìm được tất cả khi chơi cờ vây, nhân sinh, thiên địa nguyên tắc.